Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả Cửu lộ Phi Hương, Bổn Vương ở đây, chương 59. Cây ôm quá chân thực, tim đập quá điên cuồng. Thẩm Ly bị nhịp tim của mình chấn động, bằng hoàng, sự tỉnh, năng dùng lực đẩy hành chỉ ra, nhưng mình lại suýt chút vướng vào lưới cá đằng sau. Hành chỉ đưa tay giữ lại, giọng mang vài phần than thở, hấp tấp như vậy, lỡ như rơi xuống nước. Lại phải chờ người ta đến cứu nữa sao Vừa dứt lời Hành chỉ ngẩn người Hắn quay đồ mất tự nhiên ho vài tiếng Thẩm đi lại vờ như không nghe thấy Chỉ cúi đồ nhìn đám kỳ trân dị bảo nói Ta không khách sáo đâu Ta tự chọn nha Hành chỉ hơi kinh ngạc Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của thẩm đi Tiếp đó ánh mắt dịu đi Ừ nếu thích thì cho cô hết Không trả lại nữa Bàn tay đang lục đòi của thẩm đi khựng lại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 nhưng lúc này thẩm ly nhạy cảm phát giác rằng cảm xúc của hành chỉ không phải do lý trí lựa chọn mà lộ ra ngươi nên cảm tạ đôi mắt này của mình chưa dứt lời thì hành chỉ đã một quyền đấm vào mặt vương bảo khiến hắn ngã lăn ra đất không dẫy dỗ được một cái mà nhắm mắt ngất đi chỗ bị hành chỉ đánh trên mặt sưng rất to hành chỉ không thèm liếc nhìn mà đạp lên mặt hắn mặt không đổi sắc bước qua thẩm ly ngẩn người nhìn hành chỉ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 Ẩn nhẫn một hồi Hắn quay đồ nhìn sang Thẩm Ly Hắn khinh bạc cô Thẩm Ly hơi gần lại Ấy, có như là vậy Nếu là cô thì cô sẽ xử lý thế nào Đánh ngất cho xong chuyện Đã vậy thì ta chỉ lựa chọn Cách cô sẽ chọn thôi Hắn quay đồ đi ho một tiếng Dường như có hơi uất ức Vì không được công nhận Hắn nhòi dòng lẩm bẩm Ta còn tưởng cô sẽ vui hơn một chút chứ Thẩm Ly nhìn bóng hắn khẽ thất thần đến khi phản ứng được ý trong lời hắn, thập ly đỏ bừng mặt, ý là hăng đang lấy đang lấy lòng nàng sao? Vui vui chứ, nàng nói. Thật ra là vui lắm. Nàng lặng lẽ cột mắt nhìn xuống đất. ánh mắt kiên định lạnh lùng mềm đi. Cảm xúc trong lòng cứ như sóng biển, từng cơn từng cơn xô vào nhau ướt đẫm. Nhưng thập ly cũng biết.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 Vừa nghe đã biết kể đến chưa từng tập võ cung. Thẩm Ly nằm trên giường tiếp tục ngủ. Sân nhà hành chỉ buổi tối làm sao có thể không đề phong. Quả nhiên bốn người kia còn chưa bước vào nhà. Bỗng nghe mấy tiếng hử. Dường như có hai người đã ngã xuống. Hai người kia hoảng hốt, hơi thở đại loạn chi nhau ra chạy. Một người xông vào phòng hành chỉ. Thẩm Ly chỉ đành thở dài. Người còn lại xông về phía nàng. Cửa phòng bị mở ra. Thẩm đi không mở mắt, chỉ ngửi mùi trên người hắn đã đoán ra được, người này là vương bảo, ý thế hiếp người gặp nút sáng. Hắn thở dốc, dường như vô cùng sợ hãi, nhưng sau khi thở dốc một hồi, dường như nhìn thấy thẩm đi trên giường, hắn trầm chầm, chầm lay cơn. Khi đến bên giường rồi, thẩm đi nghe hắn nuốt nước bọt ực một tiếng, lòng cảm thấy ghê tẩm. Thẩm đi mở mắt, ánh mắt lạnh như băng, phản chiếu ánh trăng ngoài cửa sổ, sát khí bức người.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 Chỉ bằng hôm nay bị nhân theo ta đi Ngươi thì làm sao có thể so với hắn được Thẩm đi ngồi dậy giọng dè nhàng Đó không chỉ là cách biệt giữa mây và bùng thôi đâu Phương Bảo ngẩn ra ngây ngốc nhìn Thẩm đi Nghe nàng lạnh lùng nói Bổn vương sống cả ngàn năm rồi Đây là lần đầu tiên bị người ta trêu chọc Thải nghiệm này cũng hiếm lắm Chỉ tiếc là người thật sự quá khó coi rồi Khiến bổn vương chẳng có chút thương xót nào cả